Vòng tay của mẹ. Chiếc khen sao pho the sao. Cái tên thân quen với tất cả mọi người. Một thương hiệu trị giá hàng tỷ đô la. Số lượng sách đã bán. 85 triệu bản. Được dịch sang. 37 ngôn ngữ. Việt Nam là ngôn ngữ thứ 38. Số tiền ủng hộ từ thiện. Hơn 8. 5 tỷ đô la. Số tựa sách bán chạy nhất theo bình chọn của New York Times. 11 tựa sách thời gian liên tục giữ vị trí sách bán chạy nhất theo thống kê của New York Times. 10 năm. Số tựa sách dịch sang tiếng Tây Ban Nha trên thị trường Bắc Mỹ. 16 tựa sách. Sách dành cho thanh thiếu niên. 12 tựa sách. Số lượng độc giả được truyền cảm hứng từ bộ sách không thể đếm được.